Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại lao ra một đoạn khá xa, Ả đứng lại thở dốc lên như một người lên cơn hen xuyễn và lát sau mới tiến lại chỗ mấy tay xe ôm và nhờ họ trở về nhà. Nhưng lại ở một lần nữa, mọi chuyện diễn biến lại vô cùng lạ lùng. Rõ ràng hồi nãy lúc bước lên xe, Ả đã nhìn rất rõ và nhận ra đích xác là chuyến xe mà lần nào mình cũng đi về quê, đi bằng xe đó nhưng chẳng hiểu ra làm sao, mà địa điểm mà ả đang đứng ở đây lại không phải là xứ thanh thân yêu của mình, mà lại là một vùng đất càng hải phòng, quê hương của Lan, con bạn cùng vết phòng của mình. Ả đang bối rối chưa biết phải làm gì thì điện thoại lại reo vang. Ả run rẩy gạt máy sang nghe. Chưa mở miệng nói được một lời nào thì phía bên gọi vọng lên những âm thanh ồn ào của tiếng khóc lóc xen lẫn trong những âm thanh thảm thiết đó. Là giọng của người bố của ả lại cất lên trong nước mắt. Con ơi! Con về đến đâu rồi hả con? Nhanh về với mẹ đi con ơi! Trời mỗi ngày một lúc tối giận, ả quyết định chấn tính lại để đi cho thật chính xác. Chắc hồn nãy giờ toàn là thần hồn át thần tính nên đã lên nhầm xe. Thôi thì cũng phải phải chịu thôi. Giờ đón chuyến từ Hải Phòng với Thanh Hóa chắc cũng chậm nhất thì phải khuya mới về tới nơi. Nhưng mọi chuyện không như sự sắp đặt dự kiến của A. A đang ngồi đợi ở cửa bến xe để đón thì có một người ăn xin nom cái dáng vẻ lụ khổ, ăn mặc thì rách rưới và nhấp nhúa bước đến, chìa tay ra trước mặt của A và nói bằng cái chất giọng khàn khàn: "Làm ơn. Làm ơn bố thí cho già này vài đồng đi. Già đói quá." Sẵn sự bực tức trong người, nên thắm đã quát lớn: Biến đi, cái đồ nhấp như hốt đồ bản thiếu, mau biến đi, không lại ăn đạt bây giờ đấy. Người hành khất khẽ khẽ lắc đầu, dưới điểm đạm lôi chiếc bị cối ra một cái tấm áo rách và giơ lên trước mặt của A Ta nhẹ nhàng đọng đưa. A Tín tái cả mặt mày vì tấm áo ma quái đã lại xuất hiện thêm một lần nữa khi nó vừa được lôi ra từ chiếc bị cũ nát của người ăn mày kia. A thấy tất cả như quay cuồng điên loạn và bị sáo trộn, không làm chủ được bản thân nữa, ả cứ nhắm hướng phía trước mà lao vun vút như bay. Một hồi thật lâu sau, ả ta dừng lại, đưa tay lên trên vuốt ngực, thở mạnh như lập bò kéo xe lên dốc vậy. Trước mắt giờ đây là cả một khu đồng vắng lặng, không có một bóng người, ánh sáng cũng không. Đang vuốt ngực thở thì đột ngột, bàn tay lạnh lẽo từ đâu đã lại xuất hiện và đặt lên trên vai của ả. Cái lạnh lẽo của bàn tay này ả đã cảm nhận được ở trong phòng trọ chiều nay cũng cái bàn tay nhưng ngâm nước đá ấy. Bàn tay vừa đặt lên, ả ta chưa kịp phản ứng gì thì giọng nói ma mị đã vọng lại từ chốn xa xăm nào đó. "Trà áo lại đi. Tại sao lại thất nhân ác đức như thế chứ?" Lời nói đó như một ma lực ghê gớm lắm vậy. Ả ta đến đâu thì lịm dần đi đến đó. Và cứ thế, lúc tỉnh giấc thì trời đã bắt đầu sáng rồi. Cái không khí lạnh lạnh lúc còn mờ mờ đất làm cho ả ta co giò, à khép cửa mình, rồi hé hé đôi mắt và sững sốt khi thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chỗ ả ta vừa hạ lưng ngủ là một mu cỏ xanh um, à vừa gối đầu lên một phiến đá nhỏ nhô lên trên cao khỏi mặt đất một chút. À mở đèn của chiếc điện thoại lên và cảm nhận thấy có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ từ bố của mình và cũng vừa lúc ngón tay ấn vào ký hiệu đèn pin của điện thoại đã được mở, ả ngã bật ra phía sau, khi phát hiện mình đang gối đầu lên đó không phải là phiến đá gì cả, mà đó chính là một tấm bia mộ. Và đáng kinh ngạc hơn, hình chân dung ở trên tấm bia đập ngay vật mắt của ả như đứng tim, tấm ảnh của bà Đặng Thị Huệ, mẹ của con Lan Người mà mình đã phá hoại đi cái kỷ vật gắn bó Với nó như là máu thịt vậy À lại một lần nữa bỏ chạy như ma đuổi Thậm chí lúc này À cũng không nhớ gì Trong đầu rằng Tại tư gia ở quê nhà Có người mẹ đang nằm đắp chiếu Đợi mình về để nhìn mặt lần cuối Chuẩn bị trước khi làm lễ nhập quan À lao vun vút khi trời Mỗi lúc một sáng gió hơn Thắt ra khỏi khu nghĩa trang à đứng lại thở trong giây lát rồi lại như có cảm giác ai đó đang đuổi theo phía sau nên đã lại hộc tốc bỏ chạy đi. Đến một ngõ cua nhỏ, ảo lao chúng phải một chiếc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net